chương nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 082. thời ư ợ n nam g phụ h t chi hành thỏa mãn đứng dậy là lúc hung hăng c h ắ c khẩu mặt nàng ôm người đi nội gian rửa mặt thời chi khoảnh cơ hồ các cửa đợi một ngày trong lòng không nói gì lại vô thố hắn không phải không nghĩ đi chính là nơi này môn hình như không có tác dụng vạn nhất có người xông vào cũng đỉnh xấu hổ cho nên hắn liền đi tới đối diện dựa vào tường cấp trong nhà hai người trông cửa nhi thời chi khoảnh lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy nghe đệ đệ đệ m ỗ i góc tường nhi ha ha không tồn tại thời chi khoảnh gặp cửa mở ra m ộ t cái có lao bà đệ đệ theo bên trong đi ra yên lặng đem trong lỗ thai tắc đông cấp bắt được đến vốn muốn ném nghĩ nghĩ vẫn là tắc trong túi nói không chừng gì thời điểm còn phải dùng làm ca ca làm thành hắn như vậy thời chi khoảnh cũng là bội phục chính mình ca ta cảm thấy chúng ta mỗi ngày còn hẳn là đi ngã tư nhìn xem đem có thể nhặt trở về nhân đều nhặt trở về nói không chừng những người đó lý sẽ có bọn họ nhận thức thời chi hành cũng là ở gặp được lê thu sau nảy sinh ý tưởng thả cảm thấy chuyện như vậy không phải không thể nào phát sinh chỗ này bọn họ không biết là nơi nào chỉ biết là ở tỉnh lại sau hai người ngay tại nhà ngang nhân ra lý bọn họ còn thương nghị muốn đưa bọn họ c ấ p ném thời chi hành đương thời bị thương nặng sau này lại bị tỉnh lại thời chi khoảnh nhật lại mà sau hai huynh đệ chỉ bằng chính mình bản sự cho tới một chỗ phòng ở bọn họ theo không biết được đã trùng kiến m ặ t thế người người ở tân thế giới lý phân phát hướng về phía trước dưới tình huống thế nhưng còn có như vậy cái địa phương nơi này là nhà giam nơi này mọi người toàn đều không có dị năng hoặc là nói bọn họ dị năng hoạch đều bị bỏ đi mà bọn họ bất quá là này nhà giam chủ nhân vòng dưỡng kẻ tù tội ở trong này sinh tồn một đoạn thời gian đủ để nhìn đến sinh hoạt của bọn họ có bao nhiêu sao gian nan t ừ n g kinh thời chi hoành cùng thời chi khoảnh vẫn làm kiêu ngạo dị năng cũng tất cả đều biến mất không thấy bọn họ chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng đến đạt được một phần an ổn cuộc sống hai huynh đệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp phải rời khỏi nơi này khả nơi này dường như không có biên giới căn bản vô pháp cùng ngoại giới sinh ra liên hệ càng miễn bản lý khai không có dị năng liền ngay cả cổ võ cũng bị phong cấm nhưng phá hư trùng chi tốt là bọn họ thần thức còn có thể thuyên chuyển một chút chỉ có điểm này thần thức kỳ thật căn bản không đủ dùng nhưng là cũng đủ bọn họ lấy ra một chút vật tư đúng vậy bọn họ quần áo còn mặc ở trên người đây là mẹ cố ý vì bọn họ chuẩn bị chiến y rìa mặt trên may rất nhiều dấu tức phù phù tú cùng dấu tức t r ậ n pháp thoạt nhìn liền cùng đại bộ phận y phục trên người không hai loại này chiến y rìa giữa p h ụ tú ngàn vạn p h ụ trận pha tạp lấy linh hồn ấn ký làm cơ sở chuẩn không gì ngoài bọn họ bản nhân ngoại nhân lấy đến cũng bất quá là kiện phổ thông quần áo mà thôi giờ phút này hai huynh đệ cũng không từ vì nhà mình lão mẹ điểm tán thật là có dự kiến trước bằng không nàng hai con trai sẽ bị tha ma bất thành bộ dáng nhất là chiến y lý lý không gian phù p h ụ tú không ít bên trong gửi rất nhiều thức ăn nước uống đương nhiên đại bộ phận vẫn là dùng ăn thủy cùng dùng ăn muối bởi vì lão mẹ nói mặc kệ tới nơi nào lại là loại nào tình trạng có thủy cùng mối có thể sống sót chính là này nọ đều là tốt hai người thần thức cũng không lớn đủ dùng tưởng lấy r a này nọ cũng phải tích góp từng tí một mấy ngày thần thức lực lượng tài năng xuất ra một viên hoa quả đông lạnh lớn nhỏ gì đó nếu không sẽ bị phản vệ nguy hiểm cho sinh mệnh một viên hoa quả đông lạnh có bao lớn hồi nhỏ bọn họ mẹ làm hoa quả đông lạnh có trẻ con nắm tay lớn nhỏ học bi lở vệ lì đói ổ